Trước 141 lục tục xuất hiện, khoảng cách đại hội mở ra còn chỉ còn lại có một ngày thời gian, tuy rằng thông qua hiểu biết, dĩ vãng thu đổ đệ đại hội, đại hình tiên môn đều là cuối cùng lên sân khấu, bất quá bình thường tiên môn cùng một ít thế gia sẽ trước tiên đi vào tổ chức thu đổ đệ đại hội thành thị. Cho nên ở đại hội chính thức bắt đầu trong lúc, toàn bộ xuyên thành đã xuất hiện rất nhiều tu sĩ, bất quá thoạt nhìn cùng người thường không có gì hai dạng, thật muốn nói có cái gì khác nhau nói, vậy chỉ có thể nói là ăn mặc càng tốt chút đi. Không nghĩ tới a chúng ta hoa ra cũng có ngày này. Hoa lão gia tử trong giọng nói mang theo kích động, hai ngày này hắn cũng phát hiện hoa ra lâm thời tiểu lâu bên trụ tiến không ít người xa lạ, thông qua tôn tử giải thích, biết này đó đều là tu sĩ. Ra ra, chúng ta hoa ra còn sẽ càng ngày càng tốt. Hoa văn đào minh bạch ra ra nội tâm kích động, hắn cũng thực vì hoa ra cao hứng. Hành, chúng ta hảo hảo chuẩn bị, ngày mai chính là đại hội ngày chính tử, đến lúc đó các đại tiên môn người cũng tới ra sống hơn phân nửa bối, vẫn là lần đầu tiên tham gia như vậy thính hội. Hoa lão gia tử Vô Vô Hoa Văn Đảo bà vai, rung chén trà, đứng dậy đi hướng ngoài cửa. Hoa ra ra. Điền Tú vẫn mới vừa đi tiến sân, liền thấy được chính đi ra ngoài Hoa lão gia tử. La Vân Nha đầu đã trở lại, aiu, Tiểu Lam cùng Tiểu Thanh cũng tới, mau vào đi ngồi đi, ta đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Khó được chung quanh trụ đều là tu sĩ, Hoa lão gia tử cái này hưng phấn kính vẫn luôn liền không có tiêu quá. Không có việc gì liền sẽ tiếp theo đi ra ngoài đi bộ thời điểm, gặp này đó tu sĩ. Hoa ra ra đi thông thả. Hạ thanh tỷ đệ hai chiều hoa lão ra tử vây vây tay, nhìn lao ra tử ra cửa, mới đi theo điển tú vân đi vào. Đã trở lại. Hoa văn đào nên diện đi tới, móc ra một khối sạch sẽ khăn tay, mềm nhẹ thế điển tú vân xoa xoa cái chán, tuy rằng căn bản là không có cái gì hãn. Cảm ơn. Điển tú vân mãn nhãn đều là ý cười nhìn hoa văn đào, thân là nguyên anh kỳ tu sĩ. Căn bản không sợ bên ngoài nóng bức thời tiết, nhưng là hoa văn đảo loại này theo bản năng hành động, lại rất làm nàng ấm áp. Hai người cũng cố kỵ một chút ta cùng Tiểu Lam. Hạ Thanh vô ngữ mắt trợ trắng, càng là quen thuộc, Hạ Thanh cũng càng ngày càng phong khai, sẽ không giống mới quen thời điểm quận cung ẽ. Khu khu! Điền Tú vẫn yên lặng cái mũi, đảo mắt nhìn đến Hạ Lam sáng lấp lánh ánh mắt, trong lòng không khỏi một hư, là có chút không cố kỵ đến ở đây Tiểu Bằng Hiếu. Hạ Lam sự tình giải quyết sao? Mấy ngày nay thời gian, Hoa văn đảo cũng đại khái hiểu biết tới rồi hạ ra tình huống, cũng biết phát sinh ở hạ lam trên người sự tình. ân ông nội của ta tự mình ra mặt, những người đó còn có thể như thế nào? Hạ thanh khỏe miệng trưng bày một mặt khinh thường, làm hạ ra nhất có tiềm lực dự sư, lại thâm đến gia chủ gia ra yêu thích, bảo hộ chính mình thân đệ đệ, cái này việc nhỏ vẫn là có thể làm được. Có hạ lao ra ngựa, tiểu lam ngày mai là có thể thuận lợi đi tham gia đại hội. Điền Tú Vân cũng thực vì bằng hữu cao hứng. Hạ Thanh tuổi tác vượt qua thu đồ đệ tiêu chuẩn, đối đãi có thể hay không tham gia đại hội không quan trọng. Nhưng là Hạ Lam mới 8 tuổi, Điền Tú Vân lén kiểm tra quá hắn linh can, tuy rằng không phải thật tốt, cũng là có linh can, cho nên nếu bỏ lỡ lần này đại hội, chờ đến tiếp theo, cũng liền không có cơ hội. Hạ Lam cao hứng gật gật đầu, hắn tuy rằng chỉ có 8 tuổi, cũng biết ngày mai đối hắn rất quan trọng. Cái này ngươi có thể yên tâm, có ngươi ra ra nhìn, ngày mai liền xem Tiểu Lam cơ duyên. Điền Tú Vân nhìn về phía Hạ Thanh nói, đúng vậy, ta ba là trông cậy vào không thượng, còn Hảo có ra ra ở, nếu không Tiểu Lam lần này liền thật muốn bị chậm chế. Hạ Thanh không ngừng một lần may mắn cái này thu đồ đệ đại hội là ở nghỉ hẹ tổ chức, bằng không nàng xa ở Kinh Đô, thật là ngoài tầm tay với. Hạ ra lão ra tử tuy rằng nhìn chúng Hạ Thanh, nhưng là cũng không có khả năng ngọi mặt chú đáo, nếu là thuộc Hạ tập thể ôm đoàn, thật đúng là có thể làm Hạ Lao xem nhẹ rất Hạ Lam, này cũng không phải là Hạ Thanh suy nghĩ nhìn đến kết quả. Điền Tú Vân vô vô hạ thanh mu bàn tay, đối với hạ thanh phụ thân, nàng cũng cảm thấy vô ngữ, bất quá so với chính mình kia đôi cực phẩm thân thích, thật là mạnh hơn nhiều, cũng may Điền ra những người này, không bao giờ sẽ lại nhảy ra tới tìm nàng phiền thoái. Điền Tiên Bối, ngươi ở đâu? Trong phòng khách mấy người đang ở nói chuyện, liền từ phòng ngoại viện tử truyền đến một trận tư đồ thanh nhiễm tiếng gọi ấm ý. Cái gì sự tình? Chờ đến tư đồ thanh nhiễm kích động đi vào tới, Điền Tú Vân mới đáp lời hỏi. Nhà ta người tới. Khả năng đại hội lúc sau liền phải đi theo bọn họ cùng nhau rời đi. Nói xong mắt còn không tự chủ được liếc về phía Điển Tú Vân bên người Hạ Thanh. Kia không phải khá tốt, có người bồi, an toàn của ngươi cũng có thể có bảo đảm. Điền Tú Vân nhìn mắt tư đồ thanh nhiễm, trong ánh mắt ý tứ thực rõ ràng, đó chính là thu liêm chút. Tư đồ thanh nhiễm mấy ngày nay xác thật biểu hiện ra đối Hạ Thanh đặc biệt ưu ái bất quá Điển Tú Vân biết Hạ Thanh nha đầu này đối với chuyện tình cảm, so nàng còn không có này căng gân cho nên căn bản là không cảm nhận được tư đồ thanh nhiễm cố tình lấy lòng. Thanh nhiễm ca ca, người là phải đi sao? Nghe minh bạch hai người đối thoại hạ lam, chạy chậm đến tư đồ thanh nhiễm trước mặt, không tha hỏi. Đúng vậy, tiểu lam, bất quá ca ca tạm thời còn không đi, chờ thêm mấy ngày mới có thể về nhà. Tư đồ thanh nhiễm ngồi sổm xuống thân mình, tiến lặng hạ lam đầu nhỏ. Thanh nhiễm ca ca nếu có thể vẫn luôn để lại thì tốt rồi. Hạ lam đối với cái này tân nhận thức đại ca ca, đặc biệt thích. Bởi vì đối phương đối hắn hảo, so phụ thân còn muốn hảo. Tiểu Lam. Hạ Thanh nhẹ nhàng quát lớn một tiếng, bất quá không nói thêm nữa khác, biết nhà mình đệ đệ xác thật là thực thích đối phương, nếu không cũng sẽ không như thế không tha. Hạ Thanh, không có việc gì, Tiểu Lam cũng chỉ là nhất thời liên tiếp. Tư đổ thanh nhiễm vội vàng giúp đỡ Hạ Lam giải thích nói. Hạ Thanh cười cười không nói chuyện, cái này tư đổ thanh nhiễm đích xác đối nhà mình đệ đệ thực hảo, phía trước nghe điển Tú Vân nói qua. Cái này tư đổ thanh nhiễm chính là tu chân thế ra con cháu, nếu ngày mai đệ đệ có thể thành công bị tiên môn nhìn chúng, không nói được về sau còn phải dựa đối phương tốn nhiều hiểu lòng cố. Thấy hạ thanh không ở rồi dám, tư đổ thanh nhiễm lại hướng Điển Tú Vân đưa ra, lần này đi vào xuyên thành tư đổ ra tộc người, muốn lại đây bái phỏng Điển Tú Vân, cố ý làm hắn trước tới dò hỏi. Gặp mặt liền trước không cần, ngày mai chính là đại hội bắt đầu, đến lúc đó ta cũng sẽ đi, chúng ta trực tiếp ở đại hội thượng chạm mặt là được. Tiên môn thu đồ đệ đại hội bị an bài ở ngoại ô sân vận động, đến ngày đó nàng tự nhiên sẽ làm hoa ra bên này người tham gia. Hơn nữa Điền Tú Vân cũng không nghĩ như thế sớm, cùng tu chân giới bên kia người từng có nhiều tiếp xúc, về nguyên anh kỳ vấn đề, nàng còn không có lộng minh bạch, nghĩ trước chính mình nghiên cứu nghiên cứu lại nói. Kêu hành, kia chúng ta ngày mai tái kiến cũng giống nhau. Tiên môn cùng tu chân thế ra đối với tham gia đại hội người không có bất luận cái gì hạn chế. Cho nên tư đổ thanh nhiễm nhưng thật ra không lo lắng Điển Tú Vân vào không được hội trường Ta đây cùng Tiểu Lam về trước ra ra bên kia Cũng muốn trước tiên chuẩn bị một chút Hạ thanh hướng Điển Tú Vân đưa ra cáo biệt Cũng là lo lắng ngày mai để để tham gia đại hội tình huống Ta đưa người đi Không đợi Điền Tú Vân nói cái gì đâu Tư đổ thanh nhiễm như là tiêm máu gà giống nhau Lập tức hưng phấn tiếp nhận đề tài Này, không có phương tiện đi Hạ thanh ngượng ngùng nhìn vẻ mặt tích cực tư đổ thanh nhiễm Bất quá nhìn đến đệ đệ cao hứng bái đối phương đùi, lại không hảo lại nói cái gì. chương 142 đại hội rầm rộ. tỷ tỷ chúng ta khiến cho thanh nhiễm ca ca đưa đi. Hạ Lam ôm tư đổ thanh nhiễm đuổi nghiêng đầu đối hạ thanh thỉnh cầu nói. Đúng vậy, ta đưa các người đi, phương tiện thực. Tư đổ thanh nhiễm nhưng không nghĩ bỏ lỡ như thế tốt cơ hội. Nhìn cung đệ đệ bảo trì giống nhau biểu tình, hạ thanh trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp cự tuyệt, tính, dù sao nhân ra cũng là hảo tâm, vậy đồng ý đi Vì thế Điển Tú Vân cùng Hoa Văn Đào hai người, yên lặng tiến đi vẻ mặt hạnh phúc, trong lòng ngực ôm hạ làm Tư đồ Thanh nhiễm, cùng với mang theo bất đắc dĩ biểu tình Hạ Thanh. Ở đưa Hạ Thanh tỷ đệ 2 trên đường trở về, Tư đồ Thanh Nghiễm mấy lần nếm thử cùng Hạ Thanh nói chuyện tiếu, cũng may hai người bởi vì Điển Tú Vân quan hệ, cũng coi như là nhận thức, Hạ Thanh ngày thường lời nói đích xác không nhiều lắm, bất quá ở đối mặt quen thuộc người, cũng sẽ không quá mức lạnh lùng. Cảm ơn ngươi. Nhận thức Tư đồ Thanh Nghiễm không hai ngày, Hạ Thanh phải biết đối phương thân phận. Nguyên bản vẫn luôn là xưng hô đối phương vì tiên sư, bất quá tư đồ thanh nhiễm cũng không đồng ý, mà là làm nàng trực tiếp xưng hô tên họ. Không quan hệ, thiện đường, nói nữa, ngươi một nữ hài tử mang theo tiểu lam, cũng không an toàn. Tư đồ thanh nhiễm liền miệng, liên tục cười nói không thèm để ý. Ngầm đầu nhìn mắt nắng hẹ trói trang mặt trời chói trang, này lại giữa trưa, nàng thật là đối tư đồ thanh nhiễm lo lắng không lời gì để nói. Ha ha, tao ý tứ là, gần nhất nhiều rất nhiều tu sĩ, ngươi dù sao cũng là người thường. Vạn nhất không cẩn thận va chạm tu sĩ, liền không hảo. Tư đồ thanh Nghiễm cũng phát hiện chính mình trong lời nói lỗ hổng, lại vội vàng bổ sung giải thích nói. Hảo đi, này sóng giải thích nàng tỏ vẻ tuy rằng không quá có thể tiếp thu, nhưng là cũng rất có khả năng sẽ phát sinh. Ngày mai ngươi sẽ bổi tiểu làm cùng đi đi. Tư đồ thanh nhiễm đem hạ làm tiểu thân mình, lại hướng lên trên lấy thác. Ấn. Ngày mai mặc kệ là đối lệ đệ, đệ, vẫn là đối nàng tới nói, đều là tương đương quan trọng một ngày. Đừng lo lắng. Nếu là những cái đó tiên môn người không có ánh mắt, khiến cho tiểu làm tới chúng ta tư đổ ra, tuy rằng dĩ vãng chúng ta này đó gia tộc lại đây, cũng đều chỉ là thấu cái số, nhưng là cũng sẽ chọn lựa một ít đệ tử mang về. Tu chân gia tộc có chính mình con cháu kéo dài, cũng không cần giống tiên môn như vậy, mỗi cách một đoạn thời gian, liền phải đi thu đồ đệ. Nhưng là đại đa số tu chân gia tộc, cũng không đều là chỉ dựa vào gia tộc của chính mình con cháu phát triển, cũng là cần phải có một ít mặt khác thành viên rót vào. Lấy này tới xúc tiến gia tộc phát triển. Ta cũng có thể cùng thanh nhiễm ca ca cùng nhau về nhà sao. kia tỷ tỷ có thể hay không cũng cùng đi. Hạ Lam khác không nghe hiểu, nhưng thật ra nghe hiểu tư đổ thanh nhiễm muốn làm hắn tiến tư đổ giao ý tứ. Có thể, đương nhiên là có thể. Tư đổ thanh nhiễm hai mắt sáng ngời. Vẫn là ngày mai trước cụ thể nhìn xem đi. Hạ Thanh không có cự tuyệt cũng không có đồng ý. Dù sao cũng là đệ đệ nhân sinh, nàng vẫn là hy vọng ngày mai xem đệ đệ kỳ ngộ. Nếu cuối cùng thật sự không có tiên môn nhìn chúng đệ đệ, kia không nói được cuối cùng thật đúng là yêu cầu đến tư đổ thanh nhiễm. Mặc kệ như thế nào nói, đều so với tiếp tục lưu tại hạ gia hiếu thắng gấp trăm lần, làm vẫn luôn bị ra ra cực lực bồi dưỡng hạ thanh, rất rõ ràng đi đến cái kia thần bí địa phương, đại biểu chính là cái gì. Chỉ cần ngươi yêu cầu, tùy thời đều có thể tìm ta. Tư đổ thanh nhiễm minh bạch hạ thanh ban quan, nhãn hiệu lâu đời thế gia, đối với bọn họ ngự linh giới đều là có chút hiểu biết. Tiến vào tiên môn mới có thể đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên, mà tiến vào tu chân gia tộc, giống nhau tu chân tài nguyên chỉ biết ưu tiên gia tộc con cháu, lúc sau mới có thể đem chút ít tài nguyên hướng này đó họ khắc thành viên phát ra. Nghĩ đến Hạ Thanh khẳng định cũng là nghĩ tới điểm này, rốt cuộc nàng bản thân chính là một cái gia tộc con cháu, cho dù là thế tục giới gia tộc, nhưng là rất nhiều hành sự quy tắc đều là có cộng đồng tính. Cảm ơn. Hạ Thanh thập phần chân thành hướng tư đồ thanh nhiệm nói lời cảm tạ Ngươi là điển tiền bối hảo bằng hữu cũng chính là ta tư đổ thanh nhiễm hảo bằng hữu cùng ta ngươi không cần quá khách khí. Tư đổ thanh nhiễm thực không biết xấu hổ đem điển tú vân lôi ra tới, mấy ngày này tiếp xúc, hắn biết hạ thanh tính cách, cho nên cũng không nghĩ làm đối phương khó xử. Ta đây có phải hay không cũng là thanh nhiễm ca ca hảo bằng hưu? Tuy thời chuẩn bị tận dụng mọi thứ hạ lam lập tức cười hỉ hỉ sen mồm hỏi. Đương nhiên đúng vậy. Tư đổ thanh nhiễm cười vứt vứt hạ Lam đều đến đối phương cười ha ha Nhìn như vậy hai người, hạ thanh trong lòng không lý do thế nhưng cảm thấy, này đại khái chính là thân huynh đệ đi, có lẽ đệ đệ thật sự hẳn là yêu cầu một cái nam tính trưởng bối dốc lòng coi chừng. Bọn họ thân sinh phụ thân, mãn tâm mãn nhãn đều là mẹ kế nhi nữ, mà nàng cùng đệ đệ như là dư thừa tồn tại. Từ nhỏ đến lớn nhìn phụ thân chỉ biết yêu thương mặt khác đệ muội làm còn chỉ là một cái hài tử hạ lam, có thể nghĩ, nội tâm kỳ thật là thực hâm mộ, khó trách cái này tư đồ thanh nhiễm vừa xuất hiện. Đệ đệ sẽ như thế ai dính đối phương Như nhau Hạ Thanh sở phỏng đoán như vậy Hạ Lam thật là bởi vì từ nhỏ thiếu hụt tình thương của cha Cho nên mới sẽ đối tư đổ thanh nhiễm như vậy thích Húng hổ tư đổ thanh nhiễm bởi vì trong lòng thích Hạ thành Cho nên đối nàng thân đệ đệ Hạ Lam cũng là thiệt tình yêu thương Như vậy không chút nào tham giả tình cảm chống đỡ Hạ Rất khó không cho Hạ Lam đi lại cùng thích tư đồ thanh nhiễm Tới rồi đại hội cùng ngày Sáng sớm hoa ra sở hữu tới xuyên thành người Liền thu thập sẵn sàng chờ xuất phát Điền Tú Vân làm hoa văn đảo đối tượng, cũng mang theo bành khê hiển cùng hoa ra đội ngũ cùng xuất phát. Chờ tới rồi ngoại ô sân vận động, liền phát hiện còn có so với bọn hắn tới sớm hơn gia tộc, cũng có một ít thoạt nhìn là cá nhân lại đây, thực hiển nhiên cũng là có một fan kỳ ngộ, mới biết được có hôm nay như thế một cái thịnh hội. Điền Tiên Sư, nơi này, nơi này. Hàn Lão mắt sắp thấy được vừa mới đi vào sân vận động Điền Tú Vân. Hàn Lão. Điền Tú Vân gật đầu chào hỏi, quay đầu lại nhìn đến ly không xa bành lão. Cười gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Điền Tiên Sư Hàn Nguyên đi đến Hàn Lão bên người, hướng hoa ra mọi người gật đầu ý bảo một chút, mới lại đi theo hòa Điển Tú Vân chào hỏi. Xem ra, các ngươi đều chuẩn bị tốt, đại hội cái gì thời điểm bắt đầu? Điền Tú vẫn hỏi Ở có một hồi đi, vẫn là lấy Điển Tiên Sư Phúc, lần này chúng ta mới có thể có thể tham gia như vậy rầm rộ. Hàn Lão vẻ mặt cảm kích. Hàn Lão khách khí, người cùng hoa ra ra liêu đi. Ta cùng văn đảo đi cùng bằng hữu lớn tiếng tiếp đón. điện Tú Vân quan sát đến Hạ Thanh cũng đã mang theo Hạ Lam tới rồi sân vận động, vì thế tính toán qua đi nhìn xem. Hành, ta đây cùng Hàn Láo tâm sự, các ngươi người trẻ tuổi chính mình đi thôi. Hoa lão gia tử đúng lúc nói tiếp làm hai người trước rời đi. Tuất kia điển tiên sư ngài đi trước vội. Hàn Láo cũng không dám cùng Hoa lão gia tử như vậy thái độ, như cũ vẫn là thực cung kính. Điền Tú vẫn mang theo Hoa Văn Đảo cùng tiểu đô đệ. Hướng mọi người cáo từ liền trực tiếp hướng hạ Thanh Phương hướng đi đến đứng ở Hàn lao thân biên Hàn Nguyên nhưng thật ra tưởng cùng nhau đi theo chính là điiềnn Tú Vân phía trước nói chính là đi tìm bằng Hưu hắn ngược lại không hảo xuất khẩu đề nghị cùng nhau chưa mắt nhìn Điền Tú Vân kéo hoa Vă đảo cánh tay rời đi Hàn Nguyên lại chỉ có thể bất đắc di tiếp tục đại ở ra ra bên người cũng may hoa Văn đảo đại ca lần này cũng đi theo tới thực mau liền lôi kéo Hàn Nguyên Hàn huyên lên thú Vân người đã đến rồi hạ Th nhìn đến điiền Tú Vân hướng phía chính mình đi tới cũng mang theo để để đón đi lên. Liên ngươi cùng Tiểu Lam hai người. Điền Tú Vân nhìn đến chỉ có Hạ Thanh tỷ đệ hai, liền tò mò hỏi. "Nhạ, Hạ ra ở bên kia đâu, ông nội của ta lệnh." Hạ Thanh nhún núm bay, đầu hướng về Hạ ra nơi phương hướng nâng nâng. Tự hồn là cảm ứng được mấy người ánh mắt, Hạ lao trong lúc lơ đãng hướng Hạ Thanh đám người phương hướng nhìn nhìn. Điền Tú Vân phía trước cũng gặp qua Hạ lão, thấy Hạ lão như thế nhìn qua, liền rất xa gật gật đầu, xem như chào hỏi. Cố Thách ra tới cũng tỉnh phiên thoái. Rất xa nhìn đến hạ ra cái kia khổng lồ đội ngũ, Điền Tú Vân cảm thấy hạ thanh đơn độc mang theo hạ lam càng tốt một ít, cũng coi như rời xa phiên thoái. Nếu thật sự có thể rời xa đảo cũng hảo. Hạ thanh nghe xong bạn tốt nói, không khỏi tự mình lầm bẩm. chương 143 hạ ra chuyện cũ. Nghe ra hạ thanh trong giọng nói không xác định, Điền Tú Vân nghĩ đến hạ thanh ra ra hạ lao. Đích xác cảm thấy nàng nói một câu vô nghĩa, nếu thật có thể tiết kiệm được phiên thoái, vậy sẽ không cố tình rời xa. Bánh Khê hiển thấy đại gia chi gian không khí đột nhiên trở nên có chút tán tĩnh, liền chủ động lôi kéo Hạ Lam đi đến một bên chơi đùa lên. Vẫn là tiểu hài tự hảo, vô ưu vô lự. Hạ Thanh cảm khai nói. Hạ Thanh, các ngươi tới A. Tư đồ thanh nhiễm đi theo gia tộc người vừa đến hội trường, liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Hạ Thanh Hòa điển tú vân thân ảnh, rốt cuộc ở nhìn đến hai người khi, kích động mang theo gia tộc thành viên đã đi tới. Thanh nhiễm ca ca. Hạ Lam đầu tiên chạy về phía tư đồ thanh nhiễm. Tư đổ thanh nhiễm ôm chặt hạ lam, dơ lên xoay cái vòng, biết hạ lam cởi ha hả không ngừng, mới đưa người bông. Tam thúc, đây là ta cùng ngài nhắc tới điển tiền bối. Tư đổ thanh nhiễm lành gia tộc người tiếp tục đi hướng điển tú vân mấy người, sau đó bắt đầu thế hai bên giới thiệu lên, đây là ta tam thúc tư đổ kính, là lần này gia tộc phái tới người phụ trách. Gặp qua điển tiền bối, tư đổ kính tiến lên hướng điển tú vân hành lễ, hắn bất quá là chúc cơ hậu kỳ tu vi, nhìn thấy điển tú vân tự nhiên chỉ có thể đi trước hành hậu bối lễ không cần đa lễ. Điền Tú vẫn nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo tư đồ kính, cùng với đi theo tư đồ kính cùng nhau hành lễ người đứng dậy. Nghe nhà ta thanh nhiễm nói, phía trước ít nhiều ngài cứu hắn một mạng, ta đại biểu tư đồ ra tự đáy lòng cảm tạng ngài. Tư đồ kính thái độ thong rong đối Điền Tú Vân cảm tạng nói, đây cũng là ta cùng hắn duyên phận. Điền Tú Vân hảo phóng bị tư đồ kính cảm tạng, đối với tư đồ thanh nhiễm tôi nói, nàng thật là đối phương ân nhân cứu mạng, xem tư đồ kính bộ dáng Có thể thấy được tư đổ thanh nhiễm tuy rằng có cái âm độc mẹ kế, nhưng là gia tộc vẫn là thực coi trọng hắn. Đúng rồi, Tam Thúc, đây là ta cùng ngươi nói Hạ thành còn có nàng đệ đệ Hạ Lam. Giới thiệu xong Điền Tú Vân ba người, tư đổ thanh nhiễm lại hướng nhà mình Tam Thúc giới thiệu Hạ Thanh tỷ đệ hai. Gặp qua tư đổ tiên sư. Hạ Thanh cùng Hạ Lam đều là người thường, cho nên sau khi nghe xong tư đổ thanh nhiễm giới thiệu, liền lập tức cung kính hướng tư đổ kính Vân An. Hạ tiểu thư không cần khách khí, nếu là thanh nhiễm bằng hữu liền đi theo hắn cùng nhau kêu ta một tiếng tam thúc đi. Tư đổ kính nào còn nhìn không ra nhà mình cháu trai đối nhân ra coi ý tứ, cho nên cũng không làm bộ làm tịch, hướng chi hắn biết, cái này hạ thanh hòa điển tiền bối cũng là bạn tốt. Hạ thanh cũng liền cười cười, nhưng không thật dám đi theo tư đổ thanh nhiễm xưng hô đối phương vì tam thúc, tuy nói cùng tư đổ thanh nhiễm cũng coi như nhận thức, nhưng là cũng không quen thuộc đến này một bước. Nơi xa hạ sớm liền quan sát đến hạ thanh bên này động tĩnh, nhìn ra tới tư đổ kính thân phận nổi bật. Liền mang theo hạ thanh phụ thân cùng đại bá hướng bên này đi tới. Tiểu thanh A, như thế nào bằng hữu tới cũng không cùng ra ra nói tiếng. Hạ lao bước chân vững vàng đều đến một đám người trước mặt dừng lại, trên mặt lộ ra một tia hiển từ tươi cười. Ra ra, đại bá, ba. Hạ thanh thấy hạ lão lại đây, còn mang theo đại bá cùng nàng phụ thân, liền chủ động lôi kéo đệ đệ tiến lên vân an. điên tiểu thư, hoa tiên sinh, đã lâu không thấy A. Hạ lao đầu tiên là hòa điền tú vân cùng hoa văn đào hai người chào hỏi cũng là quen thuộc nhất, tiếp theo lại nhìn về phía tư đồ thanh nhiễm nói, tư đồ công tử, chúng ta lại thấy, hạ lao, điền tú vân cùng hoa văn đảo cũng chỉ cùng hạ lao chào hỏi, đối với hạ thanh đại bá cùng phụ thân trực tiếp liền bỏ qua, hạ ra ra, tư đồ thanh nhiễm bởi vì đối hạ thanh yêu thích, tự nhiên không có khả năng giống điền tú vân hai người như vậy, chỉ là đạm nhiên tiếp đón một tiếng liền kết thúc, chúng ta hôm qua mới thấy, không nghĩ tới hôm nay lại gặp mặt, vị này chính là, Hạ lao ra vẻ nghi hoặc nhìn tư đồ kính hỏi. Nga, hạ ra ra, đây là ta tam thúc, tư đồ kính. Tư đồ thanh nhiễm lập tức giới thiệu đến, tam thúc, đây là hạ thanh ra ra. Tư đồ thanh nhiễm đồng dạng cũng xem nhẹ hạ thanh đại bá cùng phụ thân, hắn thông qua điển tú vân cũng hiểu biết không phải hạ ra tình huống, biết hạ thanh tỷ đệ, trừ bỏ cùng hạ người quen hứng cũng gần một ít, cùng mặt khác thân nhân ở chung đều không phải thực hảo. Người trong lòng người đáng ghét, tự nhiên cũng là hắn chẳng ghét, cho nên tư đồ thanh nhiễm thực không khách khí học điển Tú vân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 Cũng làm này đó tiên môn con cháu không dám chậm chế nàng. Tiên bối, ngài mời ngồi. Thu linh đi vào một tiểu khối đất trống, tùy tay từ túi chữ vật lấy ra bốn đem ghế dựa, ngay cả hạ lam cũng không xem nhẹ. Nói nói là cái gì tình huống đi? Điền tú vân đầu tiên là dơ tay bẩy một cái cách thâm trận, mới mở miệng hỏi. Là cái dạng này, chúng ta y đi tiên môn có một loại bí thuật, có thể cảm giác đến có được y đi giả linh khí người, mà loại người này nhất thích hợp tu luyện bên ngoài y đi tiên môn công pháp Lần này cũng là ta cảm giác đến hạ thanh tiểu thư trong cơ thể y hề giả khí, lúc này mới muốn thuyết phục nàng bái nhập ta y tiên môn. Thu Linh đơn giản giải thích một phen. Ơn, đây là một chuyện tốt ta, hạ thanh ngư như thế nào nói? Điền Tú Vân là biết y tiên môn, cũng là nghe tư đồ thanh nhiễm nói qua, ở ngự linh giới cũng coi như là thực đặc thù tồn tại, tu luyện công pháp đích xác phi thường không bình thường. Ta biết, chỉ là có chút lo lắng tiểu lam.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 Lại còn có tu luyện gần một năm, hiện giờ cũng coi như là và môn, so với rất nhiều không có một chút cơ sở hiếu thắng rất nhiều. Đến nỗi hoa lão ra tử mang đến mặt khác hoa ra dòng bên con cháu, liền không ở hắn lo lắng phạm vi, cũng không phải quá thủ. Thời gian theo không ngừng xói mòn, rốt cuộc chờ tới rồi hoa ra này sóng con cháu lên đài thí nghiệm, hoa hiên nghĩa cùng hoa hiên văn hai huynh đệ, bởi vì từng có kinh nghiệm, tuy rằng tuổi còn nhưng là ở trên đài một chút cũng không khẩn trương. uống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 Chúng ta luyến tiếp người. Hoa hiên nghĩa cùng hoa hiên văn hai người ôm hoa lão ra tử cánh tay làm nụ nói. Thái gia ra cũng luyến tiếp các người, bất quá đây là vì các ngươi hảo, ngoan a Hoa lão ra tử phân biệt thiên lặng hai huynh đệ đầu, an ủi nói. Hoa ra ra, chúng ta tới khách nhân. điện tú vẫn nhận thấy được có người hướng hoa ra đi tới, xem này tư thế thực hiện nhiên chính là hướng hoa ra tới. Cái gì người? Hoa lão ra tử nghi hoặc hỏi, bọn họ hoa ra ở xuyên thành nhưng không có gì người quen.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 Dối nhưng đủ tệ. Điên Tú Vân thấy này ba người cùng nhau tìm lại đây, không cấm trêu ghẹo nói: "Điên Tiên Bối, này không, ngày không, mai chúng ta liền hồi ngự linh giới, cố ý lại đây cùng các ngươi cáo biệt, này nhiều thời gian ít nhiều điển tiền bối chiếu cố ta." Tư Đồ Thanh Nhiễm ngượng ngùng hướng Điên Tú Vân nói lời cảm tạ. "Hạ Thanh, các ngươi đều thu thập Tú Vân nghe xong Tư Đồ Thanh Nhiễm nói, có loại không tha cảm xúc, đương nhiên loại này không tha là nhằm vào Hạ Thanh vị này bạn tốt. Ân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 Đến từ ngự linh giới các tông môn cùng thế gia liền khởi hành phản hồi, mà nguyên bản dừng lại ở xuyên thành người, cũng lục tục trở lại từng người địa bàn. Điền Tú Vân lần này không tính toán trực tiếp trở về, mà là đem tiểu đồ đệ thoát khỏi cho hoa lao gia tử, đương nhiên không phải không nghị phò thắc cấp hoa văn đảo, mà là ở cáo biệt tiến lúc sau, hoa văn đảo cũng nhận được thông chi, phản hồi bộ đội. Bên người không có muốn chiếu cấu người, Điền Tú Vân liền chuyên tâm chuẩn bị bế đại quan, đồ đệ bành khuê điển bên kia không cần lo lắng, an toàn thượng có hồ á nhìn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 Nhưng đừng quên nàng kiếp trước là làm cái gì, kêu chính là hợp với bảy vài thập niên ăn vặt quá người, có lẽ tay nghề cùng những cái đó đầu bếp không so, nhưng là căn cứ nhị nha ký ức, nàng biết, thế giới này ở ăn phương diện, nấu nướng phương pháp rất thấp gốc. Chính là đơn giản thủy nấu cùng chiên rán, đương nhiên có lẽ ở phú quý nhân ra còn có mặt khác nấu nướng phương thức, nhưng này cũng không phải một cái từ nhỏ sinh hoạt ở pha miếu, mỗi ngày dựa vào khất thực sinh tồn tiểu lưu lạc nhi có khả năng biết đến.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 Lại như cũ có một bộ phận cơn lốc hướng hắn đánh úp lại, hôn mê trước, hoa văn đảo còn đang suy nghĩ, hắn còn không có cùng đại sư tỉ cầu hôn đâu. Trước 153 mất tích cảnh báo, cơn lốc uy lực to lớn, ra ngoài hoa văn đảo dự kiến, mà hắn bị nốt ở núi rừng trung thời điểm, biên cảnh nơi rừng chân cũng đã nhận ra sự tình khắc thường. Dựa theo kế hoạch, chỉ cần tôn càng đám người trốn tiến thuộc về hoa hạ biên giới tuyến, liền tính là thoát ly nguy hiểm. Chính là biết tôn càng mang theo chiến hữu về đơn vị.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 Là, đoàn trưởng. Tôn Càng bưng điện thoại, trong lòng dâng lên một cổ kỳ vọng. Đồng thời bưng điện thoại cơ biển mây, tác lập tức đi ra cửa tìm thần cánh quân khu tổng tư lệnh Trần Nghị hội báo tình huống, cũng đem Tôn Càng ở bên kia phát hiện cùng Trần Nghị cẩn thận giải thích rõ ràng. Liên hệ Điền Tú Vân, đồng thời đi sẽ thỉnh tiếp viện hay đi trước phối hợp Tôn Càng. Trần Nghị hiểu biết tới rồi cụ thể tình huống, thực quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh. Tìm niên Tú Vân. Hoa Văn Đào đối tượng. Không sai, sớm tại phía trước.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 Nàng liền phát hiện đối phương chịu thương còn không đến mức mất mạng. Giống ngươi là ai? Âm ấm ầm tiếng hô sau, chuyên đến một đạo khàn khàn hỏi chuyện thanh. Ta chỉ là tới tìm người. Điền Tú vẫn lặng lẽ rõ ra thân thức, muốn tìm ra dấu ở chỗ tối yêu thú, đồng thời dưới chân không ngừng đón hướng hôn mê Trung Hoa văn đảo tới gần. Giống, nhân loại vô sỉ, chịu chết đi. Có lẽ là Điền Tú Vân hành động trọc giận âm thầm yêu thú, so với phía trước càng thêm tấn mánh trận gió đánh đút lại. Ừ.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 Hiện nhiên này hai chỉ giao long cũng là thông minh, phát hiện loại tình huống này lúc sau, quyết đoán lựa chọn từng người đi công kích một cái, tu vi cao một ít hắt giao trực tiếp đối thượng Điển Tú Vân, tuy rằng cố hết sức một ít, nhưng là cung cấp thanh giao cũng đủ thời gian tới đối phó Hoa Văn Đảo. Đã nhận ra hai chỉ giao long hành động, Điền Tú Vân biết là muốn chuẩn bị tách ra công kích, này đối nàng cùng Hoa Văn Đảo tới nói, cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Văn Đảo, hướng cung điện nội thất đi, nơi đó mặt không gian bọn họ thi triển không khai. Ngàn vạn tiểu tâm cái kia thanh dao. điện tú vân vội vàng hướng hoa văn đào hô, trong tay tăng lớn đối hắc dao công kích. Hảo, người cũng cẩn thận. Hoa văn đào một bên ngăn cản thanh dao công kích, một bên hướng cung điện nội thất tối lui. Giống hiển nhiên hai chỉ dao long ý thức được hai người cách làm, không khỏi trở nên táo bạo lên, tựa hồ thực không muốn làm hai người tiến vào nội thất. Đại sư tỷ nơi này không thích hợp. Hoa văn đào mới vừa tiến nội thất, đã bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn kinh rồi. Cẩn thận. Theo sát tiến vào Điền Tú Vân dõng nhiên nhìn đến, thanh giao công kích sông thẳng phát ngốc Hoa Vân đảo mà đi, không cấm chạy nhanh ném ra một đạo cao cấp phòng ngự phủ, thế Hoa Vân đảo cản trở thanh giao công kích. Giống các ngươi đều đáng chết." Hắc, thanh hai chỉ giao long gắt gao nhìn về phía hai người, thật lớn mắt trùng, là che lấp không được sát ý. Trước đối phó này hai tên gia hỏa lại nói, Điền Tú Vân cũng phát hiện cái này giấu ở nội thất thật lớn huyết chỉ, kỳ quái chính là, phía trước nàng rõ ràng dùng thần thức tra xét toàn độ ngầm cung điện,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 tạp hướng hai chỉ giao long, cũng ở hai chỉ giao long toàn bộ tâm thần ứng đối bạo liệt phù đồng thời, hướng hai cái giao long phát ra các loại công kích pháp thuật. Giống hắc, thanh hai chỉ giao long thân thể thật lớn, liền tính là lại như thế nào trụ đương bạo liệt phù công kích, như cũ vẫn là có rất nhiều bạo liệt phù đánh chung chúng nó bản thể. Mà Điền Tú Vân công kích thuật pháp cũng có rất nhiều trực tiếp đánh chung chúng nó, cho chúng nó bản thể tạo thành thật lớn thương tổn, cũng khơi dậy hai chỉ ác giao phẫn nộ. chương 156 hóa rồng huyết trì,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 không ngừng hướng hóa rồng huyết chỉ chạy tới. Văn Đảo, Điền Tú Vân giết chết hai chỉ giao long, liền trực tiếp chạy về phía hóa rồng huyết chỉ, hoàn toàn không chú ý này hai chỉ giao lòng quỷ dị hiện tượng, không có phát hiện chúng nó huyết đang không ngừng hướng huyết chỉ hối nhập. Muốn phi gần huyết chỉ, đem Hoa Văn Đảo cứu ra Điền Tú Vân, đang tới gần huyết chỉ trên không, đã bị một đạo kết giới bắn bay đi ra ngoài. Điền Tú Vân nguyên bản đã bị vừa mới bảo khí nổ mạnh uy lực lan đến, bị không nhẹ không nặng thương. Cái này thình lình bị không biết tên kết rối bắn bay, càng là một ngụm máu tươi từ trong miệng phút ra. Giờ phút này, Điền Tú Vân không thể không nhìn thẳng vào tình huống hiện tại, vừa mới từ hát giao trong miệng nói ra hóa rồng huyết chỉ nghĩ đến cái này huyết chỉ khẳng định có vấn đề. Chẳng qua nàng trải qua hữu hạ, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm hiện tại chẳng hướng, đột nhiên nhớ tới, này hai chỉ giao long thần hồn. Nhưng mà chờ đến Điền Tú Vân quay đầu lại chuẩn bị thu lấy hai chỉ dao long thần hồn khi...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 Chỉ bằng kia hai đầu không hóa hình giao long, còn không đủ để kiến tạo ra như thế một tòa ngầm cung điện. Người cũng phát hiện, kia chúng ta hảo hảo điều tra một phen. điện Tú Vân gật gật đầu đồng ý Hoa Văn Đảo kiến nghị, nàng phát hiện cung điện vấn đề sau, lúc ấy bởi vì lo lắng Hoa Văn Đảo, không có tâm tư xem xét. Vì thế, hai người đơn giản thu thập một phen, liền trước từ bọn họ sở đái nội điện bắt đầu tra xét lên. chương 160 cung điện bí mật, sơ tiến ngầm cung điện thời điểm.